Ở sâu trong đầy mắt hắc tạm có chút kinh nghi bất định Hắn cũng tuyệt đối không ngờ tới Phương Hành còn sống trở về Mà linh động tầng 3 hậu thanh Liễu tạm, tiền thông Đám người lại chưa trở về Chẳng lẽ trần tướng đúng như là tên tiểu quỷ đầu này nói Bọn họ đều đã chết hết rồi sao Nếu như bọn họ đều chết hết Tiểu quỷ này làm sao có thể sống được Chẳng lẽ đó chính là hắn đem đám người này giết ư Bất quả Lúc này hắn vẫn còn giữ gì tỉnh táo quyết định cứu lưu phong trước đã vô luận như thế nào mình cùng tên tiểu quỷ này thù hận cũng rất sâu mà lưu phong nhất định sẽ làm minh hiếu của mình phương hành nghe được thanh âm của hắn quay đầu nhìn về phía hắn một cái khẽ mỉm cười nói người tiếp theo chính là ngươi hắc đam thình thịch một tiếng vỗ vào trên bàn tay trái đặt ở thắt lưng lạnh giọng nói phải không khẩu khí không nhỏ vào giờ khắc này hắn không định cùng với phương hành chính diện ác đấu chuẩn bị trực tiếp tế giả vì kiếm đã thương án trước rồi hãy nói thông qua mấy chiều phương hành cùng với điều phòng tiến diện đối chiến hắn phát hiện ra phương hành xuất thủ tàn nhẫn nếu cận chiến ra vô cùng nguy hiểm mà phương hành thấy vậy mắt cũng híp lại trong cơ thể âm thầm điều động linh khí nhưng đúng vào lúc này đột nhiên nơi xa trong thành thành khê cốc một thân ảnh gầy teo vội vàng chạy tới chính là một thủ hạ của hắc tàng Hắn đầy mặt lo lắng kiểu to Hắc tàm sư huynh, hắc tàm sư huynh Không tốt rồi, xảy ra đại sự rồi Người này chạy tới lên lầu Và muốn nói chuyện, bỗng nhiên liếc mắt Thế được trên lầu lưu phong Đang kéo trên mặt đất kịch liệt thở dốc Cùng với Phương Hành, cùng với hắc 8 Hai người dương cung bạc kiếm Nhất thời bị nghẹn một chút, nói không ra lời Đã xảy ra chuyện gì? Trần trừ cái gì? Nói mau Hắc tàm mạnh mắt vẫn nhìn thẳng Phương Hành Trong miệng lên tiếng quát. Phương hành đã sớm chú ý tới người này. Biết thánh tên gọi là Lâm Kiến. Nửa năm trước nhập môn. Chỉ có linh động tầng một. Hắc tam chính là chấp sự đệ tử Thanh Khê Cốc. Chịu trách nhiệm xử lý hết thầy chuyện vật ở trong Thanh Khê Cốc. thu hà có hai đệ tử. Có thể điều động. Lâm Kiến là một trong số đó. Ban đầu đêm trước khi chính mình bị hậu thanh đám người mang đi. Phải tới giám thị cũng có một người là hắn. Lâm Kiến thấy được Phương hành. Trực tiếp thấy lòng lạnh lẽo Bị hắc tàm quát lên Liên tiếp hai lần mới tận mình phản ứng Hai mặt hắn Hắn có vẻ mặt đau khổ nói Hắc tàm sư huynh Mới vừa rồi ta ở tạp ti giam hỗ trợ việc làm Đột nhiên thống đính tạp ti giam sư huynh tìm ta Để ta tiện thể nhắn cho người Nói huyền chứ sư huynh Phải người chào hỏi hắn Sau này sau này phương sư huynh Chính là thệ đệ đệ của huyền chú sư huynh Không ai được đắc tội hắn Nếu không sẽ đắc tội với huyền chứ sư huynh nói đến chỗ này, lâm kiến về mặt quả thực cũng sắp khóc lên. Lưu Sư Huyên biết Phương Sư đệ ở tại thành khê cốc, cố ý để cho ta nói cho ngươi. người tốt nhất là không nên đáp tội với Phương Sư đệ. nếu đã đáp tội rồi, vậy thì vội vàng đi xin lỗi hắn đi. nếu không, Lưu Sư Huyên nhất định sẽ làm Huyền chiếu Sư Huyên mất mặt, chấp sự của ngươi cũng sẽ mau chóng đổi chủ. cái gì? Hắc Tam trong lúc nhất thời cảm thấy đầu mình tróng vắng, thật sự tiêu hóa không được tin tức khổng độ của sự thật kinh người này để cho chấp sự quán đổi chủ. Ban đầu vì vị trí chấp sự này, không biết mình đã hiếu kính tạp đi giam lưu suy bao nhiêu chỗ tốt mới có thể có được. Hôm nay một lời nói khinh phiêu đã làm cho mình mất chức. Huyền chiếu sư huynh, người này hắn cũng đã nghe qua, chính là hai năm trước nhập môn, bởi vì đạo môn có một vị trưởng lão là thúc phụ quán, cho nên không cùng các đệ tử khác cùng nhau nhập môn. Người này cũng có danh tiếng trong đệ tử ngoại môn. Tuyệt đối không thể đắc tội. Chính là lưu sư huynh, thấy người này cũng chỉ có thể cười su nịnh. Chẳng qua là tiểu quỷ không quyền không thế, không bối cảnh này, làm thế nào lại cùng với huyền Chiếu sư huynh có quan hệ? Kinh ngạc, hối hận, nghi ngờ, sợ hãi. Đồ loại thần thái khiến cho sắc mặt của Hắc Tam thật nhìn vô cùng phức tạp. Hắn cơ hồ là về mặt đau khổ, theo bản đang nhìn sang Phương Hành. Phương Hành vẫn dẫn lên lưu phòng, thấy Hắc Tam nhìn sang, tự như là không nói cũng không có gì. ta hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nhận được một phần thạch tinh tán. thấy Huyền Chiếu Dư huynh cùng tới, liền thuận tay tặng choán. cho nên Huyền Chiếu Dư huynh tính toán thay ta dạy dỗ mấy người. hắn muốn tính toán tự mình tới đây báo thù cho ta, bất quá ta suy nghĩ một chút, cảm thấy tự mình làm sẽ tốt hơn. thạch tinh tán. hắc tạm thất thành kêu lên, trái tim cũng còn có góp lại. tiểu quy này lúc hối lộ thực sự là chịu bỏ tiền muốn vậy mà trực tiếp tặng thạch tinh tán. Đây là thứ bao nhiêu đại thừa ngoại môn Có đánh võ đầu cũng muốn lấy được Nếu muốn mua của đạo môn Giá cả ước chừng là 300 linh thạch Cũng ngay một khắc này Hắc tạm hoàn toàn tin lời của phương hành Đây chính là thạch tinh tán à Nếu đồ thành chính mình Đừng nói chừng chừng một cái thành khơi cốc chấp sự nhỏ nhỏ Chính là giết người cũng chẳng có vấn đề Cái kia Cái kia Phương Sư Đệ Không à, Phương Sư Huynh Người à, Mời, mời người ngồi ngồi Hắc Tam cười khó nhìn hơn là khóc, khom lưng cúi đầu xin tha thứ, hướng Phương Hành nói, muốn mời hắn ngồi xuống. Hiện tại ta không cần, còn chút chuyện muốn nói. Phương Hành chỉ lưu phong trên mặt đất, mỉm cười nói, Hắc Tam sùng hình, còn muốn quản chuyện này sao? Hắc Tam về mặt đưa đám, nói, không dám, không dám, ta cùng hắn cũng có chút quen thân, à, không, không một chút quen. Phương Hành cười hắc hắc, xoay người không hề để ý hắn nữa, hướng dưới lầu vẫy vẫy tay kêu lên: "Chư sư huynh, đi lên!" Đạo Nhân Mập ngơ ngẩn, chạy tới chúc lầu, ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành chỉ Lưu Phong cho mặt đất rồi trông như chó chết nói: "Người này uất thiết người như thế, người có định tự tay báo thù không?" Đạo Nhân Mập nhìn về phía Lưu Phong, mắt nhỏ bắn ra quang mang cửu hận, một hồi lâu nổi lên dụng khí, bỗng nhiên cắn răng một cái, sông lên. Hùng hăng đạp Lưu Phong hai cái Vừa vặn có một cước đá vào trên vết thương của Lưu Phong Lưu Phong nhất từ đầu hét to một tiếng Tiếng thép này cực kỳ thê thảm Lại đem đạo nhân vập sợ hết hồn Vội vàng nhảy ra Lưng tựa trúc lâu không dám đi về trước Vậy là xong rồi Phương Hành cười dài nhìn đạo nhân mập Đạo nhân bập thờ hồn hền hai cái nói Cũng đã bị thương thành như vậy Có thể nào Phương Hành cười lạnh một tiếng Không hề để ý ta nữa Chính mình từ từ ngồi trồm hổm xuống Nhìn thẳng vào mắt Lưu Phong Trong đôi mắt của Lưu Phong Tràn đầy vẻ cầu xin Hắn không sợ Phương Hành Lại là sợ Huyền Chiếu Trong suy nghĩ của hắn Phương Hành nhờ nhất đánh hắn một trận Huyền Chiếu đã có bản đánh đem chứng hắn đuổi ra đạo môn Chặt đất con đường tu hành Người là con người rắn rồi Ban đầu ta chặt gân của ngươi Người cũng không cầu xin thả thứ Ta còn rất bội phục ngươi vốn tưởng rằng thương thế của ngươi bình phục sẽ hoàn mình tránh đại tất tiền ta báo thù nói như vậy ta nhiều nhất chặt gân của ngươi một lần nữa cũng sẽ không làm gì quá đáng <cười> chỉ tiếc ta không nghĩ tới ngươi lại dùng ám chiêu kích động hậu thanh để đối phó ta còn muốn lấy mạng của ta phương hành từ từ nói trong đôi mắt hung ác ngưng tụ nói thật ta rất sợ ám chiêu từ nhỏ đã rất sợ cho nên ta đối với người hứng ta dùng ám chiêu, luôn luôn cũng là nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lưu Phong bị ánh mắt sắc bén của Phương Hành dọa cho run run, bỗng nhiên run rẩy nói: người, người không thể giết ta, nếu không người cũng sẽ có việc toái, coi như là Huyền chúa che chở cho ngươi. Nếu người giết ta, đạo môn cũng sẽ không tha cho ngươi. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng nói: <cười> người đầu óc rất rõ ràng nha. Nói không sai Thật vất vả mới vào đạo môn Ta làm sao lại bởi vì một khối thịt thối như ngươi Chặt đứt tính chân của mình chưa Cho nên Ta chỉ tính toán cho ngươi một cái dạy dỗ là được Hắn vừa nói Tự nhiên là thực sự rộng lượng Đột nhiên xong trường huy vũ Ở trên người của Lưu Phong vỗ nhẹ nhẹ mấy cái Mấy trường này hắn vẫn nên được Nhất thời trấn thường Lưu Phong phí vụ Một ngụ máu tươi phun ra ngoài Phương Hành cười lạnh một tiếng Đứng dậy ngồi bên cạnh bàn rượu cầm lên một chén tiện tay đưa cho lâm kiến để cho hắn rửa lâm kiến nào dám từ chối thật nhanh chạy xuống lầu tại nước suối sạch sẽ rửa ba lần mới nơm nớp lo sợ lên đầu chút đem chén trả lại cho phương hành phương hành bưng lên vò rượu rót một chén mới nhìn hướng lưu phòng nói còn chưa cút ư lưu phòng phun ra hai ngụm máu tươi đang suy nghĩ phương hành kế tiếp sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó chính mình lại không nghĩ rằng hắn để cho mình rời đi nhất thời ngây ngốc một chút ngay cả hấp tằm đám người Ở trên mặt cũng thật là quá gì. Tiểu quỷ này Cũng chỉ đánh lưu phòng có hai trường như vậy Đóng mất đi rời đi Bọn họ tự nhiên nhìn ra được Mấy trường này của phương hành Vẫn khởi linh lực đã thương nội tạng của lưu phòng Nhưng ở đạo môn Đây chỉ là chuyện nghỉ ngơi mấy tháng Thật sự không tính là tổn thương nặng nề Còn không lợi hại bằng lần trước chặt gân quán Tiểu vương bắt đàn này độ tính rồi sao Ngay cả đạo nhân bập đều có chút không đoán được Mà Lưu Phong Xác định Phương Hành không phải là cùng mình đùa dẫn Lập tức cô nén đau nhức xương Chạy bộ dãy ruộng, bỏ dậy Bước nhanh đi xuống lầu Ở khúc quanh âm tàn nhìn Phương Hành một cái Rồi nhanh chóng biến mất Ở trong bóng đêm Phương Hành lần này dễ dàng để choán rời đi Hắn cũng không lộ ra ý tứ, phục nhẫn gì cả Trong lòng thề sẽ báo thù Mà Phương Hành Thì nhìn Phương Hướng hắn biến mất Cười lại nói <cười> Đồ không biết sống biết chết Nên chết đi cho sạch sẽ Thấy Phương Hành nhẹ nhàng Mà buông tha cho Lưu Phong Trong mắt của Hắc Tàm cũng dâng lên một tia hy vọng Về mặt đưa đám hướng Phương Hành nói Cái kia Phương Sư Huynh Nếu ngài đã tha Lưu Phong một cái mạng chó, Cầu ngài cũng tha cho ta một cái mạng Ta Hắc Tàm đúng là đầu heo Làm ra chuyện ngu xuẩn bậc này Chỉ cầu người xem chút tình cũ Tha cho tiểu đệ lần này Phương Hành cười hắc hắc hít mắt nhìn sang hắc tam cười nói, hắc tam sư huynh, thật ra tiểu đệ vẫn luôn cảm kích ngươi. dù sao thời điểm mới vừa vào ngoại môn, được sự chiếu cố của ngươi, <cười> ngay cả căn nhà gỗ gần dòng suối nhỏ kia cũng là ngươi ăn bài cho. bà của thiện đi giang cũng là lúc đầu ngươi cho nợ. mấy ngày này, mấy ngày sau mập mạp chết bầm này mới đem bạc trả cho ngươi. hắc tam chợ anh đến những chuyện này, lập tức lộ ra một tia hy vọng, cổ như là lò xo, gật đầu liên tục cười nói theo. À, phải rồi, phải rồi, Phương Sư Huynh, cậu nguyên để chút giao tình này. Phương Hành khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là có thể, người không biết không trách. Hắc Tạm nghe đến mấy lời này, hưng phấn quả thực là muốn quỳ xuống, cánh bông rời khỏi ghế trúc, tiếp tục chắc tay nói. Tạ ơn Phương Sư Huynh. Phương Hạnh cười nhẹ, bỗng nhìn nói, hậu thành trước khi chết, nói hắn cho Hắc Tạm Sư Huynh người không ít chỗ tốt nha. Hắc Tam ngẩn ngơ, vội vàng nói: "À có có, tự nhiên toàn bộ đều giao cho Phương sư huynh, ta một viên cũng không dám giữ." Phương Hành khoát khoát tay nói: "Ta sao dùng được nhiều như thế? Cho bằng này là được." Vừa nói đưa ra bằng ngón tay, Giờ trước mặt của Hắc Tam. Hắc Tam ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Người chỉ cần ba viên. Phương Hành bỗng nhiên sầm mặt xuống cả giận nói: <cười> "Hắc Tam sư huynh." người đúng là không thành không thực hậu thành cái tiền khốn kiếp kia cho người một trăm linh thạch người lại chỉ cho ta ba viên đây chẳng phải là muốn chuốt mệt nhập vào người sao nào có một trăm viên chứ rõ ràng chỉ có mười viên hắc tam cảm thấy uất ức đột nhiên thấy quang mang âm lãnh trong mắt của phương hành hắn cũng không có đần lập tức hiểu được phương hành rõ ràng là muốn đoạt tiền của mình ba mươi viên linh thạch sư đệ ta sẽ sớm đưa đến trong tay của phương sư huynh do dự một chút, hắc tam bỗng nhìn âm thanh thật thấp nói hắn khuôn mặt thống khổ, lần này chính mình bốn năm để dành đều mất rồi, <cười> đã như vậy sư đại ta không khách khí nữa. phương hành cười lớn nhảy lên nói, đúng rồi, hắc tam huynh tí nữa bảo người ở thiệt ti giam đưa chút rượu thịt tới chỗ ta đi, ta muốn cùng với chưa sư huynh hào hào uống vài chén. cười hì hì nói, phương hành lơ đãng nhích tới gần hắc tam đang sầu mi khổ kiềm bỗng nhiên bạo phát một cái tát quất vào trên mặt hắn người người muốn làm gì hắc tam muốn bởi vì cảm giác chính mình bị lừa bịp tốn tiền bội phần thống khổ bỗng nhiên bị đánh một cái tát lập tức nhảy lên phương hành lạnh lùm cờ một cái giảm thấp thành âm hướng hắc cảm nói người ba đứng tiểu gia ta không ta huấn người một cái trong lòng thực sự khó chịu bất quá ta hy vọng ngươi hiểu rõ ta tát ngươi một cái lễ của người 30 khối liên thạch cũng không quá mức không tin Người đại khái có thể xem Lưu Phong Tinh phế vật này ở mấy tháng ngày Tới sẽ có kết quả ra sao Thấy được kết quả của hắn hãy tìm tới ta nói chuyện Rất lời Phương Hành nhấc lên một vò rượu ngon trên bàn Người ngang mà đi Hắc Tàm vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ Thầm nghĩ Lưu Phong đã bị người thả đi rồi Còn có thể có kết quả gì chứ Hắc Tàm lúc đầu có chút xem thường Bất có chuyện này phát triển hoàn toàn không như Hắc Tàm suy nghĩ Bởi vì hắn nghe nói ngày hôm sau Lưu Phong đã bị người ta mang đi. Còn mang đi nơi nào, pháp tam cũng không biết, chỉ biết bắt đầu từ ngày đó, Lưu Phong mất đi toàn bộ tin tức. Tiếp sau đó, ước chừng có 7-8 ngày thời gian, mới dần dần có phong thanh truyền ra, mang Lưu Phong đi, chính là Huyền Chiếu sư Huy. Nghe nói hắn nghiêm hình ép hỏi Lưu Phong thời gian rất lâu, cũng muốn hỏi ra một chuyện, nhưng Lưu Phong cuối cùng không nói gì cả, kết quả bị bệnh Huyền Chiếu đánh chết, thi thể bị ném vào núi rừng nuôi dã thú. Tên quán trong ngoại môn cũng bị xóa đi, giống như là người này chưa từng xuất hiện ở sân môn vậy. Hắc Tàm biết được chuyện này, sợ hãi cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn lập tức cả đêm chuẩn bị 30 khối linh thạch đưa tới cho Phương Hành, cuối cùng lại ngoan tâm vừa tìm người mượn thêm 10 khối, ngoài ra còn chuẩn bị rất nhiều chân quý linh đan rượu dược, ước chừng một phần hậu lễ đưa cho Phương Hành, lại trên bàn rượu hướng Phương Hành hầu rượu nửa đêm, mới cảm thấy yên tâm. Phương Hành cũng bắt đầu từ lúc này Cuộc sống ở Thanh Khê Cốc bỗng nhiên tốt đời. tiện đi giam nơi đó không cần sao một đồng tiền. Một ngày là tự có rượu thịt thượng hạng đưa tới. Mà trong Thanh Khê Cốc, người quen quản cũng giống như là bỗng nhiên nhiều hơn. Từng đại tử của Thanh Khê Cốc thấy hắn, cũng sẽ cùng kính, cùng hắn chào hỏi. Cứ như là hắn là đại nhân vật nào đó vậy? Dĩ nhiên, hắn hôm nay coi như là đại nhân vật. Người này ngay cả chấp sự hắc Tam thấy cũng sẽ cùng kính tình an. Hả có thể không phải là đại nhân vật? Huống chị, tiểu quỷ này nghe nói Còn cùng với huyền chú sư huynh quan hệ vô cùng tốt nữa Phương hành đối với mấy chuyện này Sớm đã có dự liệu Tuyệt không có cảm giác ngoài ý muốn Mạnh huyền Chiếu chứng được cái đầu mối kia Nhất định sẽ bắt Lưu Phong đi hỏi Cũng sẽ nhất định dùng hình đối với hắn Mà Lưu Phong đã bị mình đánh cho bị thương nội tạng Chỉ cần mạnh huyền Chiếu đám người hạ thù hơi nặng một chút như vậy Lưu Phong nhất định sẽ là người chết Về phần mạnh huyền chú cuối cùng sẽ dùng phương pháp gì Tìm kiếm đạo tặc khói kia Phương Hành cũng chẳng quan tâm Dù sao tên đạo tạc kia Bị người ta tìm kiếm cũng không phải là lần một lần hai nữa rồi Để toán bị tìm một lần nữa cũng không sao Thật ra Thành Vân Tông Ngoại môn hiện tại Đã truyền đi một cách truyền thuyết về đạo tạc khói mây này Đạo nhân bậc đã từng lặng lẽ Nghị luận với Phương Hành Hắn cho là Phương Hành lá gan vẫn là không nhỏ Bất quá cùng với tên đạo tạc kia so sánh Còn kém một ít Hiện nay ngoại môn đã có một cái bảng Treo giải thường âm thầm lưu truyền chính là chuyên môn truyền mã lão đạo tập khối mềm này nghe nói và trần thân phận quán sẽ ban thưởng 30 mươi linh thạch đích thân bắt được có thể là 100 khối còn đối với phương hành mà nói mặc dù có thân phận là bạn tốt của huyền chiếu bằng đến quán không ít chỗ tốt nhưng hắn cũng không đi tìm huyền chiếu dùng ngón chân đều tưởng tượng ra được lúc này huyền chiếu sẽ buồn bực cỡ nào không chỉ có thạch tinh tản đã tưới tay bị mất thậm chí cả cả túi chứa vật cũng bị người khác cướp đi nếu mình đi tìm hắn Người này nói không chừng sẽ giận lây sang chính mình Dù sao trong túi chức vật kia Có không ít thứ tốt Phương Hành đã nhìn rồi Qua thực là một vụ thu hoạch lớn Hơn 70 linh thạch Hai thành vi kiếm thượng hạng Thanh đan diệu dược vô số chân quý nhất Bên trong còn có một quyển sách nhỏ Thật bồng Tên gọi là cầm long khống hạ công Sau một phen nghiên cứu Phương Hành rõ ràng phát hiện Đây dĩ nhiên là một quyền bí kíp pháp thuật Thuật này tên là dẫn lực thuật luyện thành rồi có thể tự nhiên khống chế một cỗ lực hút diệu dụng vô cùng thấy được bản sách nhỏ này phương hành cũng nghĩ tới lúc ấy ở trong yêu chứng sơn chính mình từng định dùng bạo vũ lê hoa chân cùng với phi kiếm đánh nhẫn hậu thành lại bị hắn đâm ngón tay thu đi nói vậy chính là pháp quyết này chẳng qua không biết là hắn từ nơi nào mà học được bất quá pháp thuật kia mặc dù là pháp quyết trụ cột nhưng vẫn dùng vận dụng dị thường rộng rãi thậm chí sẽ đi theo người tu hành cả đời ở giai đoạn tu luyện cấp thấp, cầm long khống hạc công chỉ có thể lấy một chút chén đĩa các loại cách hai ba chưởng hoặc là ngăn cản một chút ám khí cùng với phí kiếm hướng chính mình đánh tới tác dụng không rõ ràng. Nhưng tu luyện đến cao thâm thậm chí có thể mượn lực hút này để lăng không bay được. Người lợi hại hơn thậm chí có thể bằng một pháp thuật này đem địch nhân nơi xa bắn tới bắt tới. Pháp thuật này tên gọi là cầm long khống hạc công. Tục truyền là bởi vì từng người từng có người do bọn đó bắt được một cái yêu long. Chuyện này làm cho Phương Hành hưng phấn không thôi, bởi vì dựa theo bình thường đạo lý, đệ từ ngoại môn căn bản là không tiếp xúc được loại pháp thuật này, chỉ có tấn nhập nội môn mới có cơ hội tu hành pháp thuật, có thể nhận được sớm thế, tất nhiên so với người khác chiếm tiện nghi rất lớn. Hôm nay Phương Hành tu vi chỉ kém một đường, lên đến linh động tầng 3 đỉnh phong, chính là thời điểm củng cố tu vi, đồng thời sưu tập đầy đủ tài liệu luyện chế phá chúng đàn, tu hành một chút pháp thuật, vừa có thể tăng lên thực lực của mình, có thể thông qua linh khí điều hao Cùng với sử dụng để củng cố tự thần tù vi Chính là nhất cử lưỡng tiện Tương lai nếu vào nội môn Có thể có thêm chút thủ đoạn cuối cùng Cũng là chuyện tốt Dù sao phương hành hôm nay Cũng có như là khám phá đạo môn rồi Mặt ngoài đạo mạo ảm nhiên Kỳ thực chẳng khác gì là ổ vì đem linh thạch hát tam đưa tới Cầm mây khối ném cho đạo nhân mật đem hắn đuổi ra ngoài Đạo nhân mập trong tay đang cầm linh thạch Đứng ở trước cửa nhà gỗ của phương hành Yên l một bộ cảm kích không biết nói gì. người xung quanh đuổi tới, thấy một đống linh thạch lấp lánh trên tay hắn, mọi người trông mà thèm vô cùng. chẳng qua lúc này không giống ngày xưa, phương hành cùng với huyền chiếu có quan hệ, đạo nhân mập cũng đi theo nước lên thuyền, nước lên thuyền lên, như đã đặt tại trước kia, tất nhiên có người sẽ nhầm nhà linh thạch trên tay hắn, nhưng hôm nay không người nào dám có ý nghĩ này. phương sư đệ, phương sư đệ, ta tà dư tâm dưỡng, thật sự là đạo nhân bập hốc mắt đỏ mừng nước bắt cách cách rơi xuống thanh âm cũng nghẹn ngào thanh âm của phương hành từ bên trong vang lên cầm linh thạch cút nhanh lên ngươi ở đây nói một câu nhảm ta sẽ trừ ngươi một khối linh thạch đứng một tức thời gian ta cũng sẽ trừ ngươi một khối có lẽ một lát nữa ngươi nên cầm linh thạch đến cho ta đạo nhân bập cả kinh lau mặt mũi vội vã chạy đi bất quá trong lòng cảm kích vẫn rất sâu hắn không nghĩ tới cũng bởi vì trong nửa tháng qua chịu khổ cực Đã chấm được 10 viên linh thạch bồi bổ lại Hơn nữa dựa theo lời của Phương Hành mà nói 10 viên linh thạch chẳng qua là cho mình Trong khoảng thời gian này tu hành Quá một thời gian ngắn thì cũng dùng hết Còn có thể tìm án để tới lấy Tới lúc nào, tới lúc nào cũng có Trước tiên đem tu vi đề lên Giờ mới là tránh đạo Sớm biết cô đãi ngủ này Chịu khổ thêm nửa tháng nữa cũng được Nghe được bên ngoài vang điên tiếng bước chân Của đạo nhân mập, Phương Hành khói miệng cũng ghét thêm một nụ cười Thành thực mà nói, hắn cũng không ngờ Đạo Nhân Bập đối với hắn còn có mấy phần chân tình. Dù sao hai người lúc đầu quen biết chính là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng ở dưới chúc lầu, Lưu Phong bảo Đạo Nhân Bập mắng phương hành là con chó hoang. Đạo Nhân Bập lại do dự mất mấy thức. Phương hành thực sự là không để ý tới điều này. Cho dù Đạo Nhân Bập thực sự có mắng, đối với hắn mà nói cũng không làm sao cả. Nhưng nếu Đạo Nhân Bập không mắng, đây cũng là một phần chân tình hiếm có. Đạo Nhân Bập đại khái là cũng không ngờ mấy thức do dự của mình. Đổi lấy chính là sự tán thành chân chính trong đáy lòng của Phương Hạnh Dĩ nhiên Loại nhận thức này cũng không đạt tới trình độ Có thể đến với mạng đổi mạng được Nhưng cũng ở trong lòng của Phương Hạnh Chiếm cứ một phần đợt Mập mạp chết bầm này Thật là người ngu cũng có phúc phận của người ngu mà Phương Hạnh ngồi yên một chỗ trầm trọng một tiếng Sau đó lắp đầu bắt đầu tu luyện cầm long khống hạ công Trước đem khẩu quyết cầm long khống hạ công Mặc niệm mấy lần Hiểu rõ rồi Phương Hành mới bắt đầu dựa theo lời phía Tiền Pháp Quyết, dựa theo một loại lộ tuyến phiền phức ở trong cơ thể của mình vận chuyển linh khí. Đầu tiên là chậm rãi vận chuyển mấy lần, đợi đến khi vận chuyển thuần thục, Phương Hành bỗng nhiên đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Ở trong nháy mắt, linh khí xuyên qua ngoài kinh mạch, sau đó đột nhiên ngưng tụ ở trên lòng bàn tay của án. Trong phòng gỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong, quay tròn trên mặt đất, sau đó biến mất ở ngoài một trường. Cuồng phong đổi lên vô cùng đột ngột đột nhiên mờ sinh lại nhanh chóng tiêu tán. Thôi chúng chém đũa trên bàn loạn hưởng. Quả nhiên có thể đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng, chỉ là rất khó khống chế. Phương Hành âm thầm nhớ mày. Cỗ lực lượng này vô hình vô dạng, vô cùng khó khống chế, cần phải tu luyện thời gian rất dài. Hơn nữa chỉ thi triển một chút như vậy, hắn đã phát hiện linh khí của mình hao tổn đến một phần 10 Nói vậy có như mình thuần thục pháp thuật kia tiêu hao linh khí cũng phi thường kinh người, cũng có trách thành vân tông không cho phép đệ tử ngoại môn tiếp xúc pháp thuật, trừ một loại tàng tư ở trong lòng ra. đệ tử ngoại môn thi triển pháp thuật kia, tiêu hào cũng vô cùng kinh người, không có thực sự thực dụng. nói vậy, cho dù là hậu thanh liên tục thi triển loại pháp thuật này, nhiều nhất cũng chỉ là có thể kiên trì thời gian hơn mười tức mà thôi. hơn nữa, đây cũng là tình huống hắn không dùng pháp thuật khống chế vật quá lớn hoặc quá nặng, hoặc là choán một khối cự thạch nặng ngàn cân để trói dùng pháp thuật kia. Để khống chế bay lượn ở trên không trôi Nói vậy Hắn có thể kiên kỳ ba tức thời gian cũng không tệ rồi Một lần đã muốn nắm giữ một loại pháp thuật Vốn chính là không thực tế Dù sao chàng nhàn rỗi không có chuyện gì Tu luyện nhiều là được Liên tiếp 4-5 ngày thời gian Phương Hành đều tu luyện cầm long khống hạ công Dĩ nhiên Hắn chỉ tu luyện vào buổi tối Dù sao lai địch của pháp quyết này Không thể lề lộ ra ngoài ánh sáng Hắn không dám công khai hiền lộ trước mặt người khác, mặc dù giáo họa cho Lưu Phong, huyền chiếu ở bên kia vẫn không có truyền tiến tin tức gì. Nhưng Phương Hành cũng không dám chắc huyền chiếu có hoài nghi chứng minh không, cho nên hắn bình thời vẫn cố gắng làm việc kiêm tốn. Càng ngày núp ở trong nhà gỗ tu luyện, cơ hồ ngay cả cửa cũng không bước ra, ngay cả số lần cùng đạo nhân mập uống rượu cũng giảm bớt. Ở người khác xem ra, đều cho là Phương Hành hoàn thành đạo môn phù trước một lần, kiếm thêm một khoản tiền tài phi nghĩa. Đang mượn khoản tiền của phi nghĩa này Cố gắng tu luyện gấp bội Nói lý giả cho người hâm mộ cũng có Người than tiếc cũng có Người kêu hắn quá may mắn cũng có Vô luận thế nào Phương hành sau chuyện này Cũng mờ mờ ảo ảo trở thành một người có danh tiếng ở ngoại môn Dù sao trong đệ tử ngoại môn nhập môn lần này Người thứ nhất hoàn thành phù chiếu Danh hiệu này còn có cả mấy phần giá trị Dĩ nhiên Cũng có người thầm bóng hắn ngu Thật vất vả có được linh thạch tinh tán Tự nhiên lại tặng không cho người khác Phải biết rằng đây là vật hì hãn, mặc dù giá trị bản thân nó không cao, nhưng thắng ở hai chữ cần thiết. Nếu đem thức quỷ thị mà bán, ít nhất cũng chừng 100 khối linh thạch cũng đơn giản. Nhưng mà đấy chỉ là loại giá cả hiện nay. Theo thời gian truyền rồi trong loại môn người tu vi đặt tới linh động tầng 3 đỉnh phong càng ngày càng nhiều, người cần thạch linh tán càng ngày càng nhiều, giá tiền còn có thể càng ngày càng cao nữa. Dĩ nhiên, cũng có người cho rằng phương hành thực sự chính là người thông minh nếu hắn không đem thạch tinh tán bán cho Huyền thiếu sư huynh, bằng chút buồn sự ấy của chứng hắn, sớm sẽ bị người cướp đoạt bao nhiêu lần không biết. thậm chí đừng nói là thạch tinh tán, những vật khác mà đạo môn ban thường, đại khái cũng sớm bị cướp đoạt một chút không còn. hôm nay hắn đưa ra thạch tinh tán, lại chiếm được Huyền thiếu sư huynh chiếu cố, ngoại môn không người nào dám ước hiếp hắn, chẳng phải là kết quả là tốt nhất ư? dĩ nhiên, buồn buộc nhất thế là Huyền thiếu sư huynh rồi, cả ngoại môn cơ hồ cũng biết phương hành đem thạch tinh tán đưa cho hắn nhưng chính bản thân hắn ngay cả lông của thạch tinh tán cũng không chạm tới được một sợi. hết lần này tới lần khác hắn cũng không có biện pháp nào với phương hành. chuyện này truyền ra rồi người người đều biết phương hành tặng hắn thạch tinh tán, hắn chính là không muốn chiếu cố phương hành thì cũng phải nhắm mắt mà nhận. nếu không người người cũng sẽ mang hắn là hạng người vong ân phụ nghĩa. bất quá cũng may phương hành rất biết điều, chưa từng van cầu hắn cái gì cả, tựa như là tiểu tử kia chỉ cần không có ai khi dễ hắn đã tốt rồi. dĩ nhiên mạnh huyền chiếu cũng không biết. Chuyện này vốn chính là Phương Hành cố ý tiết lộ cho người khác Hắn chính là lo lắng bệnh quyền chiếu Sau khi bị cướp đi thạch tinh tán Thẹn quá thành giận đổ tội hết trên đầu khoán Cho nên cố ý dùng miệng lưỡi mọi người để kiểm tra Bà bối Đến đây đi Trong nhà gỗ Phương Hành chăm chú nhìn bình rượu trên bàn cách hai trường Thiên triển cầm long khống hạ công Linh lực vận chuyển ở trong người Một đạo dẫn được đột nhiên sinh ra Quận đến vò rượu hướng Phương Hành bay tới chẳng qua là mắt thấy bò rượu đang bay tới chỗ của mình, ở trên đường bay tới lại bỗng nhiên kiệt lực, ba một tiếng rơi trên mặt đất. Hey, pháp thuật kia thật là có. Phương Thành không hài lòng hít một hơi khí lạnh, hắn đã tu luyện ba ngày rồi, tỷ lệ thành công của pháp thuật kia vẫn là rất thấp. Điều này làm cho hắn có chút như đưa đám, có cảm giác hận không thể băm tay mình ra. Từ nhỏ tới nay, hắn cũng rất thông minh, ở trong ổ phì học đủ loại chiêu trò lần nào cũng thành công. Nói là thần đồng cũng không phải là quá đáng Lại nghĩ không rằng Hôm nay học tập một cái pháp thuật đơn giản nhất Của đạo môn Lại nhiều lần thất bại như vậy Lại tới Phương Hành đã đem một váy vò rượu Đặt được trên bàn Đồ chân để hắn không thiếu Hắc tạm vì vút đuôi hắn Chuyển tự ước trừng trên trăm vò Cũng nhất ở dưới trường Phương Hành vốn nói uống không được nhiều như vậy Hắc tạm đã nói uống không được Ném chơi cũng tốt cho nên Phương Hành thực dùng tên nó ném trời. Liên tục di chuyển năm sáu lần, mỗi lần đều thất bại, khiến Phương Hành vò đầu bứt tay, còn muốn tiếp tục tu luyện nữa, lại phát hiện linh được ở trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, không thể làm gì khác đành uống một ngụm linh tiểu bổ sung thần một tự thân linh khí. Hắn chính là đinh đẳng tư chất, vốn tự thân hắn không cách nào có thể hút lấy linh khí tràn đầy ở trong thiên địa, chỉ có thể dựa vào linh khí ngoại giới để bổ sung. Hôm nay, theo hắn tu vi tăng trưởng thân thể đã bị linh khí rèn luyện hai lần tẩy gân phạt tùy cũng dần dần có thể hút lấy một chút linh khí bất quá linh khí khôi phục vẫn rất chậm từ chất yêu dị giáp đẳng Tư chất đệ tử linh khí hao hết sạch đại khái chỉ là dùng 2-3 canh giờ đã có thể khôi phục rồi mà phương hành cần một hai ngày thời gian mới khôi phục chậm đến cực hạn bất quá thông qua tiêu hao tinh thạch tới khôi phục mà nói cũng chỉ cần nửa ngày thời gian mà uống linh tiểu mà nói nửa canh giờ là đủ Mà đặc tính cũng liền quyết định Đệ tử tư chất thấp nhất trong việc tu luyện Tiêu hào tư nguyên nhiều hơn đệ tử tư chất cao Đạo môn nói tư chất Cũng không phải là không có đạo lý Bởi vì con đường tu hành sau này Trừ khi phương hành thành trúc cơ Nếu không Loại trinh đệch này vẫn có tồn tại Vô luận tu tập pháp thuật Hay là tu luyện ở trong ngày thường Cũng cần tiêu hao tài nguyên Tích điều thành đại Chính là mấy chữ rất đáng sợ Đây cũng là loại đạo lý vững chắc ở Trong tu hành giới Thiền từ tư hụt Lợi dụng tài nguyên tế bổ Cho đến sau khi trúc cơ thành công Thiếu suất trời sinh này Mới có thể biến mất Phương hành cũng sẽ trở nên cùng người bình thường Giống nhau nổ thù nạp linh khí Dĩ nhiên, coi như là hiện tại Phương hành bởi vì tài nguyên đầy đủ Cũng có thể không thèm suy nghĩ Tiêu hào phương diện này Hả? Đẹp linh khí tiêu hào rất sạch Sau đó từ từ bổ sung Lại có một loại cảm giác linh khí gia tăng Phương hành tu hành cầm long khống hạc công Không đạt được tiến triển đột phá nào. Nhưng để nhạy cảm phát hiện tự thân linh khí biến hóa, hắn phát hiện không ngừng tiêu hao linh khí, sau đó bổ sung linh khí sẽ làm cho tu vi của mình từ từ gia tăng. Tu vi bởi vì sắp đạt đến cực hạn mà dừng tăng trưởng, thế nhưng dần dần nhất tới trạng thái điểm phao. Đúng rồi, tu luyện đại khái đạo lý tương tự như là dần luyện thể chất. Trước kia đại thúc thúc dạy ta, luyện võ đã nói, thể chất phải không ngừng tiêu hao hết sạch, sau đó phục hồi. Thông qua một cái quá trình như vậy sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Trên tu hành, thật ra đạo lý cũng giống như vậy, chính là muốn không ngừng rèn luyện, chỉ có như vậy mới có thể càng lúc càng mạnh, trụ cột cũng thêm vững chắc. Phương hành chính mình cũng ngộ ra đạo lý tu hành, bọn đại thừa ngoại môn không người nào hỏi thăm những đạo lý tu hành này cũng muốn chứng mình đi ngộ. Phát hiện vấn đề này, Phương hành càng thêm chăm chỉ luyện tập cẩm long khống hạc công, như thế thời gian từ từ chuyển rời. Một điểm tu vi để đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong Thế nhưng từ từ tăng lên Hoàn toàn đã đến trạng thái đỉnh phong Tới đây Hắn cảm giác tu vi của mình không cách nào có thể tăng lên được nữa Đã hoàn toàn đạt tới cực hạn của bản thân rồi Mà hôm nay Cách ngày mà hắn ám toán mạnh huyền chiếu Cũng đã chừng một tháng thời gian rồi Trong khoảng thời gian này Phương Hành đem bảo bối chính mình dấu ở bên ngoài cũng cầm về Mơ hồ trở thành một cách tiểu phú ông Ở ngoại môn Cũng chính bởi vì có khoản tiểu tài phú này Phương hành mới chuẩn bị làm một viên phá chứng đàn. Hôm nay, tu vi của đã đặt tới linh động tầng 3 đỉnh phòng. Vô luận tu luyện như thế nào, cũng không thể tăng được nữa. Nhưng bước thêm một bước, là có thể tấn nhập linh động tầng 4. Không chỉ có thường được tăng vật có thể chính thức thăng làm đệ tử nội môn. Đến lúc đó, đạo môn bí pháp điển tịch quần quận kia, cũng sẽ mở ra với mình. Mình mới có thể chân tránh tu luyện pháp thuật, có khả năng phi thiên độ địa. Chỉ bất quá muốn bước một bước này cần có phá trứng đan. Đạo môn Thanh Bộc Các có bán ra phá trứng đan, bất quá giá tiền lại là 1000 linh thạch. Chỉ riêng giá tiền một viên phá trứng đan đã là 1000 linh thạch, 100 lượng hoàng kim mới có thể mua được một khối linh thạch, 1000 khối linh thạch chính là 10 vạn lượng hoàng kim. Đây chính là hoàng kim, không phải bạc trắng. 10 vạn lượng hoàng kim ở Hồng Trần, cơ hồ có thể mua được nửa tòa thành trì. Ban đầu phương hành ở quỷ yên cốc Thời điểm giàu có nhất cũng bất quá Chỉ có 3 vạn lượng hoàng kim Bài ngàn lượng bạc trắng Đây là 9 thúc thúc ngày đêm chém giết cướp bóc trung quanh tích lý mấy chục năm mới có được tài phú Nhìn dáng vẻ Loại chuyện như là tu hành Quả nhiên không phải là người bình thường có khả năng làm được Dĩ nhiên Cũng có một cái lựa chọn khác Chính là tự mình sưu tập đủ loại dược liệu luyện chế phá trướng đàn Sau đó mời tề hạ cốc đan sư luyện chế Nói như vậy không tính trả thù lao cho đan sư mà nói chỉ cần mua thạch tinh tán cùng với các loại linh thạch, linh dược khác, toàn bộ linh thạch cộng dồn lại cũng bất quá chỉ cần năm 600 khối linh thạch mà thôi. so sánh với thành phẩm giảm được gần một nửa. dĩ nhiên nơi này là có nguy hiểm. Đàn sư giúp người luyện đan, nếu như thất bại, một lò linh dược hủy hết, bọn họ lại không cần chịu trách nhiệm gì. phần nguy hiểm này chưa có thể để lên tu sĩ tự mình gánh chịu. hoặc là tổn hao 1.000 khối linh thạch trực tiếp mua thành phẩm hoặc là mạo hiểm có thể có tỷ lệ đan nguyên, thất bại. Dùng giá tiền một nửa, đi tìm người luyện chế. Muốn nói về, phương hành hôm nay cũng không tính là nghèo rất mồng tây. Hắn đã lấy phù chiếu lần này, đã kiếm được 100 khối linh thạch. Lại ở trên thân của hậu thanh, liễu tam, tiền thông ba người, cộng thêm kiếm được ước chừng 200 linh thạch. Hơn nữa, từ chỗ mạnh huyền chiếu, nơi đó đạt được, trong tay của hắc tam lấy được, sở hữu chừng 500 khối linh thạch. Ở cả ngoại môn Cũng coi như là hiếm thấy Bất quả dù thế nào Trực tiếp mùa phá trứng đan Vẫn còn kém một nửa Nhưng nếu tìm đan sư luyện đan mà nói Phương Hành sẽ thoải mái hơn nhiều Dù sao thông qua đan sư luyện phá trứng đan mà nói Chỉ cần chứng minh chuẩn bị tài liệu là được Mà tài liệu quý trọng nhất Ở trong đó chính là thạch tinh tán Cần vẹn một mục này Đã ước chừng đáng giá 300 khối linh thạch So với những linh dược khác cộng lại còn nhiều hơn Mà trong tay của Phương Hành Đã có thạch tinh tán rồi nói cách khác Hắn chỉ cần tốn 200 trăm thạch là có thể kiếm đủ các loại tài liệu khác. Dĩ nhiên, tìm đan sư luyện đan sẽ gặp phải nguy hiểm luyện đan thất bại. Phương pháp duy nhất có thể giảm thiểu cái nguy hiểm này chính là mời một đan sư cấp bậc cao hơn giúp mình luyện đan. Cấp bậc càng cao, nguy hiểm sẽ càng nhỏ. ở đạo muôn lâu như vậy, phương hành cũng đối với một chút tình huống của tu hành giới đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Đan sư tổng cộng phân làm 5 giai đoạn, theo thứ tự là thanh lô đan đồ, xích lô đan sư. Từ Lô Đan Vương, mặc Lô Đan Tông, Ngọc Lô Đan Thánh Mỗi một tầng đẳng cấp lại phân chia làm 10 giai Đẳng cấp càng cao, thủ đoạn luyện đan lại càng cao mình Thành Vân Tông ủng hộ một phân trì Chuyên môn tu luyện đan Pháp Chính là Tê Hạ Cốc Trong đó cao minh nhất Tục truyền là Tê Hạ Cốc truyền Pháp trưởng Lão Thanh Điều Cấp bậc chính là xếp Lô Đan Sư Chẳng có không biết là cụ thể cấp bậc Và trong hàng đệ tử của Tê Hạ Cốc Đều là thanh Lô đan đồ nhưng mấy trăm tia hạ cấp đệ tử cấp bậc cao tất tự nhiên cũng khác nhau đệ tử lợi hại nhất đã là nửa bước xích lô rồi mà đệ tử này phương hành cũng đã tập chính là hứa linh vân ban đầu ngoài sân môn đem tiểu man ôm vào trong môn đan sư đẳng cấp càng cao tỷ lệ luyện đan thành công cũng chắc càng cao mà giá để mời bọn họ xuất thủ cũng chắc càng cao bất quá giá tiền cụ thể không có một cái gì để tham khảo dù sao những người bên cạnh phương hành hôm nay phần lớn là những người không luyện nội đan phương hành tìm bọn hắn chỉ có thể hỏi thăm một chút tình huống đại khái cụ thể như thế nào cũng phải tự mình khảo chứng nghĩ như vậy phương hành tính toán tự mình đi khảo sát một phen quyết định chủ ý phương hành định hướng thảo tinh đường của đại tử ngoại môn đi một lần mua một chút thảo dược luyện chế phạt khí đan phạt khí đan chính là người tu hành có cảm giác huyết khí quần quần khống chế không được linh khí dùng để chân áp linh khí thuộc về một loại đan dược cấp bậc không cao Nhưng luyện chế vô cùng phức tạp, chính là dùng để thi thố tài nghệ của đàn sư. Dù sao phá chứng đàn quan hệ trọng đại, Phương Hành sẽ không tìm người giúp mình luyện chế ngay, cho nên hắn chuẩn bị lấy phạt khí đàn tìm hiểu trước. Sau khi xác định chính mình tìm được một người đàn sư có thể làm chính mình yên tâm, mới có thể thương nghị chuyện luyện chế phá chứng đàn cụ thể. Phạt khí đàn khó khăn còn cao hơn cả phá chứng đàn. Đàn sư có thể đem phạt khí đàn luyện tốt, thì luyện chế phá chứng đàn cũng không có vấn đề đó mang theo tất cả linh dược luyện chế phật khí đàn phương hành gói thành một cái túi liền hướng tới Tê Hà Cốc đi tới. Tê Hà Cốc ở phía tây vân ẩn thông, tới gần vị trí 10 vạn linh điện, dễ dàng thu linh dược. nơi đây cùng với thanh vân tông ở trên căn bản là ngăn cách. đại tử trong tông cũng rất ít cùng đại tử bình thường của thanh vân tông đối tới. một mảnh sơn cốc này khoảng gấp 10 lần thanh khê cốc mà phương hành hiện đang ở. đại ngộ của đại tử Tê Hà Cốc cùng với đại tử bình thường vốn bất đồng, coi như là ngoại môn cũng có động phủ của mình. Những đệ tử tu tập đan pháp này không giống đệ tử bình thường, cũng không lấy tu vi bàn cao thấp, mà là lấy thành tiệu đan pháp làm chủ. Có thể luyện ra đan dược cấp bậc gì, địa vị sẽ cao bấy nhiêu. Mà muốn đi vào tê hạ cốc cũng cần thiên phú, hoặc chính là trời sinh thích hợp luyện đan mộc linh, hoặc là hỏa linh huyết mạch, hoặc là chính là đối với y y đạo Cũng với linh dược là thành tiệu cực cao mới được. Hứa Linh Vân để ý tiểu man như thế. Là bởi vì tiểu man chính là mộc linh huyết mạch Mộc linh huyết mạch trời sinh thân cận linh dược Thậm chí có thể thay đổi dược hiệu Cùng với số tuổi của linh dược Tu tập đan pháp Làm ít công nhỏ Tiến vào dược linh cốc Liền thấy khắp nơi thanh u an hòa Dược hà thành viến Một con đường nhỏ Thông nơi nào đó sâu tận mây trong mây Tìm ai vậy? Phương Hành đứng ở cửa cốc Gãi gãi đầu Định trực tiếp từ cửa cốc bắt đầu hỏi thăm Ánh mắt đảo qua, thì phía trước có một cái động phủ, chính là một đan đồ trẻ tuổi ở bên trong ruộng cắt cỏ. Phương Hành nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nghênh đón, nào ngờ còn chưa mở miệng. thanh niên đan đồ đã nhìn qua hơi đánh giá Phương Hành, mặt không chút thay đổi nói. Sốt thù một lần, vô luận luyện đan gì, đan thành vẫn là đan phế, cũng muốn mười khối linh thạch. Phương Hành nhất thời ngây ngốc một chút. Người, người biết ta tới đây luyện đan. Đan đồ xem xét phương hành một cái nói, "Đệ tử ngoại môn đến Tê Hà Cốc chúng ta không phải là vì luyện đan thì là cái gì?" "Đám đan sư này cứ như là bố đời vậy." Phương Hành cười khổ một tiếng nói, "Được rồi, ta muốn luyện đan một lò phạt khí đan." Lời còn chưa nói xong, thanh niên Đan đồ đã nhíu mày nói, "Phạt khí đan luyện chế tiền toái, cần 3 quyển 12 hòa, 7 tôi chín sát linh, 10 khối linh thạch quá ít, ít nhất phải 30 khối linh thạch." mà có thể được ta xuất thủ một lần. Phương Hành biến hắn làm cho chấn động, cẩn thận hỏi: Ta đề hỏi một câu nữa, người có bao nhiêu thành nắm chắc? Đan đồ nhất thời không vui quát lên. Người cái người này không hiểu quy củ như vậy sao? Đan sư luyện đan, một nói thiên cơ, hai nói địa khí, ba nói tài nghệ đan sư, thành cùng không thành đều là xem thiên ý, sao có thể hỏi tỷ lệ được? Phương Hành im lặng, nước mắt nói người lấy tiền luyện đan, ta vẫn không thể hỏi người nắm chắc một chút sao? Đan đồ đứng lên bất đắc dĩ đắc đầu nói. Hiện tại thế đạo này, người không hiểu quy củ thực sự là càng ngày càng nhiều rồi. Cũng được, nói thẳng cho người nghe. Ta là nhị giai đan đồ luyện phạt khí đan này uh, có ba thành nắm chắc. Ta thèm vào. Phương hành trực tiếp nhảy lên kêu. Ba thành nắm chắc người đám thu ta ba mươi khối linh thạch. Hừ, làm như là linh thạch của ta là từ trên trời rơi xuống vậy. Đan Đồ lớn tiếng cười lạnh. Người cũng có thể tìm người khác, ta già gia đã coi như là thấp nhất rồi, mời tam giai đan đồ xuất thủ một lần, ít nhất phải thu nguyên 60 linh thạch, cũng chỉ không tới bốn thành nắm chắc mà thôi, còn nếu là tứ giai đan đồ xuất thủ, ít hơn 100 linh thạch sợ rằng không được đâu, luyện đan cũng chỉ có thể đạt tới năm thành. Về phần ngũ giai đan đồ, <cười> bọn họ ra tay một lần. Phương Hành trực tiếp quát tại Ao nói: "Được rồi, người nói cho ta biết có 10 thành nắm chắc thì là bao nhiêu tiền?" Đan sư lại ngẩn ngơ Sau đó nở nụ cười lạnh nói Tề Hà Cốc đệ tử Có 10 thành nắm chắc liệu một lò đan này Chỉ sợ chỉ có linh vân sư tỷ Nàng ra tay một lần Thậm chí cần 30 Phương hành ngay ra cười nói 30 Vậy ta còn tìm ngươi làm cái quái gì chứ Nói cho ta biết nào ở đâu Đan sư cười lạnh một tiếng nói 30 viên trung phẩm linh thạch Trung phẩm linh thạch Phương hành nhất thời ngẩn ngơ Sau đó xấu hổ nói Sao nàng không đi ăn cướp đi Trung phẩm linh thạch Chính là một loại linh quán ẩn chứa nhiều linh khí hơn, Một viên đổi được một trăm hạ phẩm linh thạch Nói cách khác Hứa Linh Vân ra tay một lần Sẽ cần ba ngàn linh thạch Đủ để mua ba viên phá trứng đàn Người muốn thì đi mở luyện Đàn sư quay đầu không hề để ý tên nhà quê này nữa Còn mẹ nó Đụng phải người còn lớn đối hơn ta Phương Hành đầm bầm nghiêng đầu, nghĩ thầm bộ đan sư này thoạt nhìn đúng là dạng chó hình người, thực ra còn ăn cướp hơn cả cường đạo. Nhìn bộ dáng chính mình nên thay trời hành đạo, có lẽ cần thường xuyên tiền hát cường đạo này mà hạ thủ. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là Phương Hành cảm thấy đan sư này kiếm được tiền nhiều như thế, khẳng định mỗi người đều sẽ rất giàu có. Trong lòng suy nghĩ miêu ma trước quỷ như vậy, Phương Hành tạm thời trở lại thanh khê cốc, quyết định suy nghĩ thật kỹ một phần chẳng qua hắn không biết, hắn rời khỏi Tê Hà Cốc không lâu, đã có một cô gái xinh đẹp đi theo phía sau hắn.